Hạ Thược buồn bực, rất là buồn bực. Trong rừng có nhiều con đường nhỏ mà cái người đạo sĩ quái dị này lại ngay lập tức chọn hướng Đông Bắc. Hạ Thược phát hiện hắn đang đi đến hướng Cung Cấn. Đang ở trong trận, nhưng hắn không cần đến chỉ dẫn của cô đã có thể chuẩn xác chọn hướng Cửa Cung Cấn. Chảnh nhẽ, tên đạo sĩ này nhìn ra được cách giả trận Pháp ơ. Cô có thiên nhãn, nên liếc mắt một cái có thể phân biệt phương hướng. Còn hắn chỉ trong phòng thời gian ngắn Có thể suy luận phương hướng à? Người này không hổ danh là cao thủ Nhưng hạ thừa không rõ mục đích của vô lượng tử là gì Nếu hắn có thể suy luận phương hướng Thì hắn chắc chắn có thể biết cách thắng yêu cầu của cuộc thi Bởi vì sao hắn chọn cách đi theo cô theo hướng đông bắc Cô luôn có cảm giác bị nhìn thấu Là nhìn được cô muốn đi đến hướng đông của đảo Hoặc ngay từ đầu mục đích của hắn là hướng đông của đảo Hạ thược cảm thấy phỏng đoán của mình cuối cùng là có lý nhất. Cô cùng vô lượng tử hôm qua mới gặp mặt. Cho dù hắn biết cô đi hướng đông, cũng không có đạo lý nào hắn phải đi theo cô, trừ khi mục đích của hắn giống cô. Hắn muốn đến miếu thờ trên đảo ư. Hạ thược đi theo phía sau, không gần không xa, luôn duy trì khoảng cách nhất định với vô lượng tử. Tùy hắn là người quá lạ, nhưng thân là một pháp sư, nếu muốn đến miếu thờ phía đông đảo, thì sẽ không ngoài hai mục đích, trừ linh hoặc trấn linh. Chắc hắn không giống mình, muốn thu âm hồn kim mãng làm phù xử. Hạ thừa cắn môi, theo một hồi phân tích, cô hy vọng vô lượng tử chỉ đơn giản là đi theo cô. Nếu không, chỉ cần một trong ba mục đích này, dù là cái nào, cô sẽ mang phiền phức cho cô. Hạ thừa cúi đầu, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp bỏ rơi hắn ở lại. Hai người đi về phía trước, Một trước một sau Sơn mù rang khắp nơi Không nhìn thấy con đường phía trước Mà trong lúc Hà Thược đang nghĩ biện pháp Bỏ rơi vô lượng tử tiểu làng trai phía đông bắc hòn đảo Cách bờ biển hai ba dặm Năm người trong gian miếu nhỏ Đang ở thế ràng co Trong đó ba người ngoại quốc Cầm đầu là người đàn ông có đôi mắt màu làm Ánh mắt híp lại có chút tối tăm Hắn nói chính là tiếng Anh Thích Người nói là sẽ làm giao dịch ở đây Nhưng từ tôi qua đến giờ Chúng ta đã mất 30 người Hiện tại không thể đi ra cũng không thể đi vào Người tốt nhất nên cho bọn ta một đáp án vừa lòng Nếu không Hai người đàn ông da trắng Cầm súng ở phía sau Quét mắt nhìn con đường phía trước Nét mặt chấn định Nhìn trong mắt thì hiện ra sợ hãi Hòn đảo này rất là kỳ quái Phải nói chính là một hòn đảo ma Hình ảnh nữ nhân không đầu Và con mãng xà màu vàng tối hôm qua Vẫn còn như mới xuất hiện trước mắt bọn họ Quỷ dị, nhất là đồng bọn của họ tự nhiên phát điên nổ súng bán chết người mình, tổn thất đến 10 người. Không những vậy, ban đêm đã qua, nhưng nữ nhân không đầu cũng mã xà, cũng không có dấu hiệu rời đi. Là bọn họ bị vây hãm ở chỗ này mười mấy giờ. Không ra mà cũng không vào. Đội hình bị tổn thất. Đến lúc này chỉ còn 3 người bọn họ. Hai người tức giận trừng mắt như người đàn ông đang ngồi dưới đất. Người đàn ông đỉnh đạc ngồi dưới đất kia, quần đen, tồn lên đôi chân dài khỏe khoắn, miệng hắn ngậm lá xanh, áo màu lam chỉ cài hai cúc, đôi mắt màu đen thâm thúy, tất cả hợp lại một thân khí phách hiên ngang. Đi theo hắn chỉ có một người, là người trung niên hô qua lên đảo, mà vài hội viên đi theo hắn không biết bị lạc đường hay là đã không còn mạng. Thích thần, ngừng nghe thấy ta nói không đấy? Andri, Genuo, nhíu đôi mắt tối tam hỏi. Thích thần ngầm đầu, nhìn không chung mông lung, rồi nở nụ cười làm người ta có cảm giác trói mắt. Nhưng nụ cười ấy lại làm cho Andri và mấy gã hộ viên của hắn cả kinh. Sắc mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Ba người lập tức dơ súng nhưng không kịp, sắc mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Ai cũng không thể có động tác nhanh như Thích Thần Không biết từ lúc nào Trong tay Thích Thần có thêm một khẩu súng Thích Thần ngồi yên như cũ Miệng ngậm lá Đôi mắt nhìn cũ chưa nhìn qua Andri như vừa ra tay là một phát đoạt mệnh viên đạn sượt qua má trái Andri chúng mi tâm của người đứng sau hắn Trời đầu người đó thêm cái lỗ máu Lập tức hét lên rồi ngã gục Đến tận khi chết Hắn không biết rốt cuộc mình chết thế nào Người đàn ông phía sau thích thần cũng nâng súng chỉ về phía Andri và tên thủ hạ còn lại của hắn. Andri, chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác. Người có không biết ta kiên kỵ điều gì. Đó là điều đáng tiếc của người. Thích thần dù tiếng Anh nói chuyện. Ta không thích có người đứng nói chuyện với ta. Cũng không thích bị uy hiếp. Hiện tại hai đấu hai. Người muốn gì đây? Ngồi xuống rồi nói. Sao mặt Andri âm trầm dọa người. Bởi vì bên ta có ba người, nên ngươi giết một người của ta ư. <cười> hắn chết là vì ngươi, ta không thích bị người khác uy hiếp. Ngươi muốn uy hiếp ta phải trả giá vô cùng đắt. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ngươi chết là thủ hạ của ngươi. Nói rồi, thích thần cười rộ lên, nụ cười của hắn nhánh mặt trời, như làm người ta rét lạnh sống lưng. Khi thích thần quét mắt nhìn phía tên thuộc hạ còn lại của Andri, trong mắt người đó hiện lên sự hoảng sợ, khẩn trương. Tay không tự giác nắm chặt khẩu súng. Nhớ kỹ, nếu phạm vào kiêng kỵ của ta, nhất định là muốn chết. Như vận khí của người tốt đấy, vẫn còn có một cơ hội. Ý của thích thần vô cùng rõ ràng. Nếu Andri chọc tức hắn, thì lần sau người chết là thuộc hạ còn lại của hắn. Nếu có lần sau tiếp nữa, người chết sẽ chính là Andri. Andri tức giận, không thể kiềm chế. Ta, ta là con cả của gia tộc Mafia Genua. Ngươi... Ngươi dám giết ta? Nhưng lời nói của Andrew bị hắn nhanh chóng nuốt lại. Hắn cảm thấy thích thần có khả năng sẽ làm vậy. Người đàn ông này chính là một kẻ điên. Quả nhìn thích thần cười lớn một tiếng. Con cả cũng không nhất định sẽ là người thừa kế. Nói thật ta cảm thấy, nếu ngươi là người thừa kế Genuo, thì Genuo xác định là xong rồi. Ngươi... Andrew bị dòng điệu của thích thần chọc cho tức điên. Hắn trừng mắt nhìn thích thần hồi lâu rồi mới buông súng Quay đầu ý bảo thuộc hạ buông súng hít mắt bảo thích thần. Người muốn thế nào mới chịu giúp ta? Đừng có dát vang lên mặt mình, điểm nào của người cũng không vừa mắt ta. Thích thần cười thâm thúy, đôi mắt đen tràn ngập sự tàn bạo. Thích thần cuồng ngạo nói thẳng, bóc chết ý tưởng của Andri. Em trai thứ hai của người có có thể lọc vào mắt ta, nhưng hắn lại theo cung mộc vân nên ta mới giúp người. Những việc làm hại đến an thân, ta sẽ làm. Thích thần vừa nói, vừa nhìn xuống chỗ bên cạnh. Andrew hiểu ý, trầm mặc đi qua đó ngồi xuống. Khi ngồi xuống, trong mắt hắn hiện lên vẻ gách bỏ, nhưng vẫn ngồi. Ánh mắt tránh né ánh nhìn của thích thần, người nắm quyền của tam hợp hội, tổ chức sát thủ nổi tiếng trong giới xã hội đen. Người đàn ông này tuy rằng nguy hiểm, nhưng rất thẳng thắn. Chính vì tính tình thẳng thắn của hắn, Mà lúc này đây làm người ta tin phục. Andrew biết bản thân mình thua kém em trai. Thích thần giúp hắn là có mục đích. Thích thần nói thẳng ra như thế. Người lại làm hắn rất yên tâm. Andrew đã gặp qua cùng Mộc Vân. Trong giới hát đạo mà nói. cùng Mộc Vân và Thích thần là hai người nổi bật nhất. cùng Mộc Vân ở trong ấn tượng của hắn là người bí hiểm. Hắn không có đủ trí thông minh cũng như tâm tư. Để có thể đi đoán mục đích của cùng Mộc Vân. Vì thế so sánh... Thì anh thấy thích thần thích hợp kết rào hơn. Andri hỏi. Người của ngươi để ở chỗ nào? Không ở trên đảo này. Thích thần phun lá cây trong miệng. nó như điều đương nhiên. Cái gì? Andri cơ hồ nhảy dựng. Áp chế cơn giận vừa hạ xuống. Không ở đây mà ngươi để ta dẫn ngươi lên đảo ư. <cười> Thượng đế, đây là hòn đảo ma quái. Ta tổn thất 30 thuộc hạ tốt. Đêm qua chúng ta suýt mất mạng. Thích thần lắc đầu. Lao Genuo nên em vị trí người thừa kế cho em trai ngươi. Andre, chỉ số thông minh của ngươi kém xa so với em trai mình đấy. Hiện tại ngươi và em trai tranh nhau vị trí thừa kế. Đã đến lúc nước sôi lửa bỏng. Ngươi theo ta mà người đến nơi này. Ngươi cho rằng hắn không biết đâu. Hắn biết, mà cung mộc vân cũng biết. Chúng ta chính là sử dụng câu binh bất yếm trá. Nơi này chỉ là ngụy trang. Ngươi không lấy thân mình là mồi dẫn. Thì sao thắng được trận này chứ? Thích thần quay đầu như con đường đầy sương mù. Người ở phía đông đảo. Người của ta phòng thủ ở đó. Vậy chúng ta nhanh đi đến bên đó thôi. Andrew đứng lên. Nhưng sau đó, hắn nhớ đến một thực tế là bọn họ bị nhốt trong sơn động. Trong lòng hắn vừa buồn phiền, lại vừa vội vàng. Nhưng hôm nay bị thích thần xem thường vài lần. Hắn không thể không áp chế tâm trạng. Ngươi xác định hắn sẽ đến nữa Nếu đối phương đến Thì cũng là chuyện tốt Trên hòn đảo thực sự rất tà môn Hắn hy vọng em trai tốt của mình đến Nói chừng Nó cũng không thể trở về Hòn đảo này là bọn họ gặp nhiều phiền tóa như vậy Bọn chúng đến Thì cũng sẽ bị về khốn Lúc này Nếu như cố tìm Nó không chừng cũng tìm được đường ra Lấy kinh nghiệm 20 năm Tranh đấu ra bọn ta Hắn nhất định sẽ đến Nói rồi thích thần đứng dậy nhìn về phía xa, không xác định được có phải hướng đông không, đôi mắt đen, ẩm trầm phát lạnh. Ngay tại lúc thích thần nhìn xa xăm, 10 chiếc cano rẽ nước rất nhanh trên mặt biển, như những đóa hoa trắng y trên nền xanh thẳm của mặt biển. 10 chiếc cano rẽ nước, rẽ sương mù hướng với làng trài của hòn đảo kia. 10 chiếc cano khâu cập vào bến cũ nát của làng trài mà đi qua nhanh đảo rồi hướng phía đông hòn đảo. Nơi cây cối rậm rạp Trên bòn tàu của chiếc cano đi đầu Một người đàn ông mặc áo trắng Khoanh tay đứng đón gió Đôi mắt phượng hẹp dài Của mặt tuấn Mỹ tri yên tĩnh đứng đó tỏa ra khí độ hơn người Phía sau Một người đàn ông với mái tóc đỏ hỏi rằng Đưa ra Vừa có tin tức thích thần Vừa vượt qua được chuyện ma quái ở làng trai Vì sao chúng ta không cập bờ <cười> Hắn ở đó Nhưng người của hắn không ở đó Cô Mộc Vân khoanh tay mỉm cười, khí độ tôn quý. Ta quá hiểu hắn, làng trai kia chỉ là ngụy trang, người của hắn chắc chắn ở phía trước. Người đàn ông với mái tóc đỏ chính là an thân tả hộ pháp của hội hách chiến. Hắn nghe xong ánh mắt hiện lên thực sâu khâm phục và kính nể, nhưng lại có chút khó hiểu. Nếu thích thần ở phía kia thật, hắn chắc chắn bố trí người tuần tra. Chúng ta đi lên sẽ không tránh được việc khai chiến. Chuyện này giao cho các anh em làm là được, sao đương ra phải tự mình chạy đến Hồng Kông? Nơi này là địa bàn của Tam Hợp Hội, rất nguy hiểm. Cung Mộc Vân cúi đầu, cười nhợt nhạt. Không có gì, Hồng Kông là nơi tốt, nhiều bạn cũ. Ờ, đúng vậy, đúng vậy. Người bạn cũ này của đương gia có chút mặt mũi. Đứng ở sau Cung Mộc Vân, tên lão nở nụ cười. Lão một đầu tóc bạc, khí độ uy nghiêm Mắt trái có vết xẹo sâu Cười hiếp hết mắt, nhìn có vẻ trêu tức Cùng Mộc Vân cũng cười nói <cười> Chờ làm xong chuyện này, chúng ta trở lại Hồng Kông vài ngày Các ngươi chuẩn bị đi Nói xong, hắn nhìn hòn đảo, cây cối xanh tốt Mà đơn độc ở phía trước Lên đảo thôi Lúc Cùng Mộc Vân, mà người lên phía đông của đảo Tại miếu nhỏ ở làng trài gần bờ biển Mọi việc có chuyển biến. Trên đường nhỏ, có thêm hai người. Một cô gái dung mạo bình thường và một người đàn ông đẹp trai, nhưng lại trang điểm quái dị kiểu đạo sĩ. Hai người đang bị một người đàn ông ngoại quốc và một người châu Á hơn 40 tuổi dơ súng chỉ vào đầu. Andrew thiếu kinh nhẫn hỏi. Các người là ai? Bọn chúng vốn định đi tìm đường ra, không nghĩ lại gặp hai người đi từ phía bên kia đến. Đây là lần đầu tiên từ ngày hôm qua bọn họ gặp người dân ở đây. Thôn này không phải bị bỏ hoang sao, làm sao có người ở chứ? Hơn nữa, Andry thấy vô lượng tử ăn mặc rất quái dị. Vô lượng tử vung phát trần nó về Andry. Vô lượng thiên tôn, bà đạo vô lượng tử đi ngang qua đây, gặp được cao nhân bày cửu cung quá bát trận. Trong lúc tìm cấn cung đã đi đến đây, không biết ảnh hưởng đến thí chủ, mong thí chủ tha thứ. Andri, ánh mắt nhìn đam đam, không nghe hết được một câu. Hạ thược vô duyên vô cớ, bị người ta chỉ xuống vào người, cho lòng đang phát lạnh. Nhưng nghe vô lượng tử nói vậy, suýt nơi bật cười. Cô sớm biết tên đạo sĩ này rất phúc hắc. Hẳn biết đối phương là người nước ngoài, cho dù có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc. Cô không thể nghe hết ý của hắn được. Andrew không hiểu, nhưng thích thần nghe thì hiểu. Ý của đạo trưởng là có cao nhân bày trận trên đảo này ư? Bộ lực tử đáp. Đúng. Ai bày trận? Vì sao bày trận trên đảo? Chúng tôi hẹn ước với nhau về việc tỉ thí. Việc bày trận chỉ là một trong những vị tiên bối có tên tuổi trong giới. Thích thần hiếm khi nhíu mày như lúc này. Ý của đạo trưởng, người đó chính là mấy người dư đại sư của huyền môn. Hạ thược nhíu mày, người này biết dư cửu trí ư. Cô không giấu vết đánh giá thích thần. Khi nhìn hình xăm của hắn, cô khẽ nhíu mì. Hình xăm này, cô có chút ấn tượng. Đã từng nhìn thấy ở đâu nhỉ? Hạ thược lập tức nhớ lại như tư liệu kiếp trước. Người đó chính là người đứng đầu hắc đạo ở phía nam. Đường ra Hội Tam Hợp, Thích Thần Nghe đồn, Thích Thần có hình xăm rồng đen nổi tiếng, ở New York được xưng là Hắc Long Vương. Người này cuồng ngạo, tàn nhẫn, người ngỗ nghịch hắn, phản bội hắn, tất cả không có kết quả tốt. Người này là đường ra Hội Tam Hợp, lại quen biết Dư Gia, Dư Cửu Trí, người chấp trưởng huyền môn. Ở kiếp trước, người này bị hạ thược, xếp vào hàng ngữ kính, nhi viễn trì. Nhìn kết quả của trận đấu kinh điển Do dư cửu trí và đường tôn bá Dư cửu trí từng nói dối hội tam hợp Bỗng nhiên trong lòng hạ thược Nổi lên ý tưởng khác Nhưng cho dù có ý tưởng đó Cũng chỉ là giai đoạn ý tưởng Cô vẫn không có ấn tượng tốt Với hội tam hợp Hiện tại cô dùng dư cửu trí Để tẩy sạch huyền môn Tạm thời để hội tam hợp một bên Đợi sau khi sư phụ thu phục được huyền môn Để xem ý tứ của người thế nào Dù sao quan hệ của hội Tam Hòa với huyền môn và hội An Thân rất sâu, xử lý thế nào có phải xem ý tứ của sư phụ. Hạ thược cúi đầu, đáy mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Lúc này, người đàn ông trung niên phía sau thích thần, liền tiến lên nói vào tai hắn. Đưa ra, xem ra đúng là dư đại sư, không nghĩ tới chúng ta bị nhốt trên đảo lâu như vậy. Là do các vị đại sư của huyền môn Giờ chúng ta phải làm sao Vô lượng tử cười tiến lên nói à, Nếu là chỗ quen biết Mọi người có thể cho chúng ta qua được không Vô lượng tử nói với thích thần Andrew nghe không hiểu Nhưng hắn hiểu câu cuối cùng Vô lượng tử muốn thích thần cho hai người họ đi qua Andrew nói với thích thần Không thể thả bọn họ Họ bọn họ xem ra ngoài như thế nào Bác bọn họ mang chúng ta ra bờ biển. Andrew là dùng tiếng Anh nói. Tiếng Anh kiếp trước của Hạ thượng cũng tốt. Tự nhiên nghe hiểu những gì hắn nói. Cô hử lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn người đang chỉ xuống và hai người. Chưa nghe nói qua, nhờ người giúp đỡ phải dùng súng. Đây là cách nhờ người giúp đỡ của đất nước các người đấy à? Hạ thượng vừa dứt lời, thích thần và Andrew lúc này nhìn phía cô. Andrew không biết thân phận của hạ thược và vô lượng tử Hắn đang vội vã muốn đến phía đông hòn đảo Cho nên dơ xuống lên nói Dẫn đường đi, bằng không ta nổ súng Thích thần ấn tay hắn trở về Giờ tiến lên trước hai bước Cô là người của huyền môn ơ Không biết cô là đệ tử của ai Hạ thược cụp mi ngược khí lãnh đạm Có phải người của huyền môn hay không? Liên quan gì đến anh ơi? Không nhận ra thích thần, còn họa mày, đã nhận ra hắn. Hắn muốn tìm cách chiếm hảo cảm của cô, đó là không thể xảy ra. <cười> cô dám có dòng điều đó đấy à? Cô biết người trước mắt cô là... Không biết, cô không muốn biết. Hạ thược đánh gãy lời của thuộc hạ thích thần. nhờ các ngươi muốn ra khỏi trận, hãy đợi đến khi trời sáng. Hiện tại chúng ta muốn ra, cô không dẫn các ngươi theo. Lời nói của cô làm gã đàn ông phía sau thích thần tức giận, dơ súng, chia phía cô. Tôi xem, cô là muốn chết. Người muốn chết là người. Ánh mắt hạ thược phát lạnh, ngón tay vừa động, tay cầm súng của hai gã, lập tức không để nhúc nhích. Mà thân hình hạ thược thì nhanh biến mất tại chỗ. Tốc độ hạ thược cực nhanh, chỉ thấy một bóng trắng lướt trong sương mù, lướt qua trước mắt người khác, sau đó nghe thấy một tiếng răng rắc. Một cánh tay mềm nhũn buông thẳng xuống, đầu vai cổ tay chật theo hai hướng khác nhau. Súng thì nằm trong tay của gà áo trắng. Tên đàn ông ngoại quốc chưa phát hiện ra điểm bất thường của cơ thể mình. Thấy hạ thược ngay bên cạnh thì muốn lùi về sau và dơ súng chỉ phía cô. Ánh mắt hạ thược quét qua, đánh một cước đến. Hãn lên bay ra khỏi miếu, nhanh chóng chỉ vào màn xương không thể tung tích. <cười> Andrew tức giận mắng một tiếng, nâng súng lên, đã thấy cô xoay người, né một ánh mắt đến. Dù mạo cô bình thường, nhưng ánh mắt như nhìn thấu mọi vật vậy. Hãy kinh hãi, động tác cũng dừng lại một chút. Ánh mắt hắn nhìn phía sau hạ thược hơi biến đổi. Đủ lúc này, phía sau hạ thược có một quyền ập đến. Cô nghiêng người tránh né. Quyền cước của đối phương rất nhanh, chỉ nghe thấy hô một tiếng, mặt đất có cảm giác sắp bị xe rách. Hắn cũng luyện nội công à? Hạ thược nghe người tránh, xoay eo thành thế thủ, tay đánh tới bàn tay của người kia. đây là âm sát có uy lực rất lớn, chưa chạm đến đã khiến tay đối thủ run lên. Thích thần cứng rắn đón nhận cả chiêu đó, nhưng không lùi lại, mà còn tiến tới đánh lại chân khí, sau đó là đánh ba chiêu liên tiếp. Ánh mắt Hạ thược trượt lé, tiếp chiều với thích thần ánh mắt lạnh lùng. Người là dùng truyền thừa của phai võ đăng, Phục hồ quyền. Thích thần cuồng ngạo hừ một tiếng. Đáy mắt hiện lên sát khí. <cười> người là phụ nữ có kiến thức đấy. Chỉ tiếc không sống được lâu. Ám kinh à. Chỉ bằng người phụ nữ này ư. Thích thần nhách môi. Không kiềm chế được nụ cười càn rỡ. Nón tay trái hắn hạ xuống. Nhắc đuôi phải đá phía ngực hạ thượng Một trường này mang theo sức mạnh kinh người. Chỉ quét qua đã khiến người ta cảm thấy đây không phải tay người. Mà là sắt thép Hà thượng lấy ám kinh hộ thể Tay cầm lấy cổ tay hắn lật lại Hai người đánh bên đường Rồi chuyển sang lưng chừng núi Người tới ta lui Làm cho người ta xem mà hoa mắt Andrew dơ súng như không biết bắn vào đầu Sợ bắn bị thương thích thần Hạ thược đang đánh Lấy liếc mắt vô lượng tử quát lớn Đạo trưởng nhìn kỹ hắn Nhớ kỹ đây là lãnh thổ của chúng ta Dám kiêu ngạo ưa ngạnh Lên cho biết kiếm của chúng ta đi Thành âm trong chẻo của cô chuyển đi xa Vô lượng từ nâng mắt nhìn phía hạ thược Cô đang ở trên sườn núi Thân hình bị sương mù bao quanh Lúc ẩn lúc hiện Đánh nhau cũng thích thần Cũng chỉ nhìn thấy hình dáng Mà sau khi đánh mấy chiêu Hai người lại càng đi xa hơn Nháy mắt cũng không thấy đâu Hạ thược và thích thần so chiêu Càng đánh Ánh mắt thích thần càng lộ hứng thú Quyền đánh ra càng mạnh, mang theo hừng phấn. Hạ thược nhìn phía đường sau lưng thích thần, ánh mắt lé lên, sửa lại các chiều đánh. Lúc trước, cô vừa đánh vừa lùi, dây dưa về hắn đến tận đầy, lúc này chủ động chỉ đánh. Hạ thược ra tay rất thảo quyệt, chọn những điểm yếu của thích thần, như dưới nách, cổ tay, sườn thắt lưng, động tác mặc dù chậm thôi, nhưng rất dũng mãnh. Thích thần tránh né. Nhìn xăm hắc long giống như muốn thoát ra Hạ thược tấn công cổ tay thích thần Muốn khống chế cổ tay hắn Giới chân hai người đấu với nhau Để chỗ ven đường mới dừng lại Hai người đứng rất gần nhau Cơ hồ cùng một chỗ Người đàn ông cúi đầu ánh mắt thâm trầm ác liệt Cô gái thì khẽ nương cầm Mặt cười đầy ý lạnh Hạ thược nhẹ nhàng nói Giống như kể một chuyện hiển nhiên Dừng lại đi Dù đánh tiếp Người không phải đối thủ của ta. Thích thần nặng nề hít mắt. Người nói, ta không phải đối thủ của một người phụ nữ à? <cười> Điều ta nói là sự thật mà. Thích đại đương ra không phải là không dám đối mặt với sự thật hiển nhiên đấy chứ. Hà Thừa Cười nói, phục hồ quyền là quyền độc môn của phái võ đàng. Đặc điểm là trong nhu có cương, khâu cầu nệ, ảo diệu không thể giải thích. Nhưng thích thần lại không thích những nhu kính. Chỉ luyện những quyền mạnh Lợi hại thì rất lợi hại Nhưng hắn không lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó Thực đáng tiếc Cho lòng hạ thực biết khuyết điểm của hắn là chỗ nào Nhưng đương nhiên là không chỉ cho hắn Hơn nữa cô lời nói nhiều với hắn Trực tiếp đi vào vấn đề Thì đơn ra Ta có thể hỏi ngư một việc Các người lên đảo là đi thuyền đúng không Chúng ta làm giao dịch đi Ta mang ngươi ra khỏi trận Ngươi cho ta mượn thuyền dùng một chút. Ta muốn đi đến phía đông của đảo. Khi trở về sẽ trả thuyền cho ngươi. Thích thần hít mắt, không nhìn rõ trong mắt hắn đã tính toán gì. Phía đông. Đúng, hơn nữa ta có điều kiện. Hạ thừa gật đầu. Rồi cười nhạt hướng thích thần ngoắc ngón tay. Người đàn ông nhìn ngón tay cô, hít mắt thành đường thẳng. Người phụ nữ này dám ngoắc tay với hắn à? Hắn là chó ư? Tại chân hai người đang ở thế kiềm chế nhau Thích thần cao hơn hạ thược Đứng nhìn cô nhưng không đưa tay lại gần Cô cũng không làm khó hắn Hạ giọng đem điều kiện của mình nói Thích thần nhíu mày Sau đó rõ ràng sửng sốt Rồi lộ dân nụ cười thú vị Ta còn tưởng hắn là bạn đồng hành của cô Hạ thược cười nói Chúng ta chỉ là bạn đường Ra khỏi trận sẽ không ai là bạn hết Nhưng như cô giải thích Thích thần lại không đáp ứng Người nghiêng ta đáp ớn ư, người phế tay thuộc hạ của ta, hiện tại muốn làm giao dịch với ta, lại còn ra điều kiện, nhưng cảm thấy thích thần ta dễ nói chuyện với ư. Hạ thừa không chút hoang màng, người của ngươi chỉ xuống vào ta, uy hiếp muốn giết ta, ta chỉ phế một tay của hắn, cướp súng của hắn, như thế đã là lưu tình. Ta tin tưởng nếu là thích đương ra, người dám làm như vậy với ngươi, thì đã không còn trên thế giới này. Thích thần cười cuồng ngạo. Không phủ nhận nhưng cũng không đáp ứng. Dù như thế thì cũng là ta chịu thiệt. Ngươi dẫn ta ra khỏi trận. Ta cho ngươi mượn thuyền. Đó là giao dịch công bằng Ngươi lại thêm một điều kiện. Đó là ta chịu thiệt. Hạ thược cười ung dung. Nhìn trong lòng thì không như vậy. Vừa rồi ta không giết người của ngươi. Để lại mặt mũi cho ngươi. Chính là điều kiện để trao đổi đấy. Ngươi phải biết rằng ta có thể giải trận. Quyền chủ động nằm trong tay ta. Ngươi có thể không giao dịch cùng ta. Ta có thể tự mình ra ngoài, lúc đó thuyền của ngươi không những là của ta, mà ngươi cùng người của mình ít nhất bị vây tại chỗ này, đến mặt trời mọc ngày mai. Cô có thể làm vậy, không cần hợp tác cùng thích thần, nhưng vấn đề cô không thể tự đi được, cô cần thích thần đưa cô đi. Lúc trước, cô không nghĩ sẽ gặp đám người thích thần, cô nghĩ mình phải bơi đến phía đông đảo, vì nghe nói khoảng cách giữa hai đảo không xa. Nhưng Hạ Thược muốn bỏ rơi vô lượng tử, biện pháp tốt nhất là cô đi thuyền, bước hắn lại trên bờ, sau đó đi đến phía đông thu phục kim mãng, miễn cho hắn đi theo làm cô vướng bận. Vì vậy cô sử dụng kế này, trong lúc đánh nhau với Thích Thần dẫn hắn đến đây nói chuyện hợp tác. Hiển nhiên Thích Thần không ngốc, hắn cười như là mặt trời chói trang, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng. Người uy hiếp ta, người có biết, những người uy hiếp ta đều không có kết cục tốt đẹp không? Hạ thược mang bộ dáng hai người chúng ta hề nhau. Chả nhẽ điều ngươi vừa nói không phải là uy hiếp à? Không nghĩ đến, cô lại mang lời của hắn trả lại hắn. Thích thần hừ lạnh. <cười> nhanh mồm nhanh miệng đấy. Hạ thược nhắc nhở. Thích đường ra suy nghĩ kỹ đi, điều ta nói là giao dịch, không phải là uy hiếp. Thích thần nở nụ cười, khí lạnh trong mắt thu liễm, cười ung dung mà đáng giận. Nếu làm giao dịch... Vì sao phải giao dịch với cô Ta có thể giao dịch với người đi cùng cô Để cô ở lại trên đảo Hạ thược sửng sốt Rồi lại nở nụ cười rất tươi Buông tay chân của thích thần Rồi nhanh nhẹn lùi lại phía sau Xua tay với hắn Cô cười rất đáng đánh đòn <cười> Đi đi đi đi Ngươi đi tìm người đó đi Nếu ngươi có thể trở về như lời đã nói Lúc này đây thích thần sửng sốt Ánh mắt nặng nề Xoay người nhìn phía sau Phía sau núi non hoang vắng, nhìn không thấy đường đi phía trước, cũng không biết đường phía sau thế nào. Hắn liếc Hà Thược rồi xoay người bước đi. Nhìn nàng phút sau, hắn lại xuất hiện phía sau Hạ Thược, đúng là đi một vòng. Người đàn ông nhìn Hạ Thược nhau mắt lại, mặt biến thành màu đen. Hà Thược lại cười đến đáng đánh đòn. <cười> Vô dụng chưa? Ngươi cho là ta lừa ngươi đấy à Chúng ta hiện tại không còn ở chỗ con đường kia. Hiện tại ngươi đang ở chỗ khác trong mê môn Không có ta dẫn ra Đến sáng sớm mai ngươi cũng không ra được đâu Thích thần nhìn cô gái Đang đối diện cười kia rất đáng giận Tay trong túi quần hắn nắm chặt Đứng trong tư thế phóng đắng Như rất nguy hiểm Hắn nheo mắt nhìn cô Tự như đây là lần đầu thực sự gặp cô Hết thảy đều là kế hoạch của cô à Sau khi cô làm bị thương thuộc hạ hắn Cô liên biết chắc hắn ra tay Sau đó, cho lúc đánh nhau, cô làm như tức giận, làm cho vô lượng tử coi chừng Andri, nhưng thực ra cố tình để người đó ở lại. Thần thủ cô lợi hại. Trong lớp trẻ huyền môn, hắn chưa từng thấy người nào lợi hại như vậy. Tùy đánh trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn cô dùng ám kình. Loại khí nội gia này hắn từng lãnh giáo khi so chiêu với tứ lão của huyền môn. Hắn từng nghe dư cửu chí nói qua, người luyện công phu nội gia để trình độ ám kình đều ngoài trăm tuổi. Và số người đó chỉ tính trên đầu ngón tay, đều được xưng là ngôi sao sáng. Cậu gái này, thoạt nhìn 17-18 tuổi, khi nào thì huyền môn lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hắn chưa từng nghe qua, nhưng võ thuật cô này lại rất kinh người. Lời thân thủ của cô, đúng như lời cô đã nói, đánh hắn không cần đến 10 phút. Nhưng hai người vừa đánh một trận, hiển nhiên cô không dùng toàn lực. Chỉ nhìn qua tử trừng kịch liệt, nhưng tất cả chỉ là tính toán của cô. Tất cả chỉ vì chậm rãi đưa hắn đến chỗ này. Cho lòng cô sớm tính đến việc hắn cự tuyệt tất cả lý do của cô. Tất cả khả năng có thể xuất hiện để được tính cho kế hoạch của cô. Cô đào hố cho nhảy vào, làm hắn đáp ứng. Hắn muốn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thích thần nhìn hạ thượng tư thái, cuồng ngạo, hơi thở đầy mùi nguy hiểm. Hắn chưa để người phụ nữ nào vào mắt. Này ngẫu nhiên gặp một người phụ nữ. Người này lại là người thông minh. Lớn gan, tầm tư kín kẽ. Khoái môi thích thần chậm rãi dương lên, sau một lúc lâu cười càng lớn, gửa đầu mang theo chút vui sướng. <cười> Người phụ nữ như cô công nhận là gan lớn đấy thông minh, nhưng mặt lại xấu, tính cách không thú vị. Nếu không, ta có chút hứng thú với cô. Hạ thược trợn trắng mắt. Người mới xấu, người mới không thú vị Cả nhà người không thú vị Cô hoàn toàn xem thường Cảm ơn người không có hứng thú với ta Nhưng hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú Với thích đương gia Ta có còn lựa chọn nào khác ư Cô có thể bước ta Làm theo không nhiều lắm Cô nên cảm thấy vinh dự Thích thần cười đi tới Quanh thân thể thể hiện sự cuồng vọng Trước hết hãy cho ta biết tên cô đã Ta sẽ nhớ kỹ cô thật kỹ Hạ thược không muốn nói. Ta chưa hỏi tên của ngươi, ngươi liền không nên hỏi tên ta. Thích thần nhíu mày. Ồ, nhưng ngươi biết thân phận của ta mà. Hạ thược buông tay. Đó là do ngươi và thủ hạ làm lộ, ta không có hỏi mà. Thích thần quay đầu đi, bị cô chọc cho phải nở nụ cười. <cười> Chú ý có bằng như vậy, việc buôn bán của ngươi nhất để không sai. Nhưng ta có muốn hỏi ngươi, vì sao muốn đến phía đông đảo? Xin lỗi, nhìn việc của ta không liên quan đến ngươi. Như thế nào không liên quan? Ta cũng đến phía đông đảo, đó là căn cứ bí mật của ta. Ngươi muốn lên đó phải có sự cho phép của ta. Thích thần cười, nhìn hạ thược. Hắn nói không có nói dối. Nơi đó quả thực là căn cứ bí mật của hắn. Làng trai này chỉ là che mắt mọi người. Theo lý thuyết, Cô không phải người của hắn, muốn một mình lên đảo trừ khi là người trong thôn. Một khi phát hiện người ngoài thì sẽ xử tử. Cho dù cô là người huyền môn, không thể động vào, hắn cũng nên ngăn cản cô lên đảo. Ở nữa, hắn không nên nói chuyện quan trọng như vậy với cô. Nhưng hắn có cảm giác, nếu như lần này người đến là cung Mộc Vân, hắn chắc chắn phát hiện ra mặt sau của đảo. Nói cách khác, vị trí bí mật này đã bị bại lộ, bởi vậy nói ra cũng không sao. Hơn nữa, hai cô không biết tại sao, lại cảm thấy rằng nói chuyện với cô rất thú vị. Có thể vì cô không sợ khi đối mặt với hắn, cô như câu đố mà trước đó hắn chưa từng gặp qua. Hắn không ngại lấy chuyện này thử cô, xem cô có phản ứng thế nào. Mà Hạ Thược nghe lời này thì ngẩn người. Ngươi cũng đi phía đông đảo ơ. Cô cho mày. Ta thực sự khuyên ngươi đấy. Ngươi đừng đi. Bề kia hiện không an toàn đâu Người có ý gì? Thích thần lập tức trầm xuống mà không ý cười Từ thế sẵn sàng phòng thủ Hiện nhiên hắn nghĩ Hạ Thược biết gì đó Nhưng Hạ Thược vừa thấy hắn thay đổi sắc mặt Lại hỏi tiếp Không thể nào Các cư bí mật của ngươi sẽ không có người đấy chứ Có bao nhiêu người khi nào thì lên đảo Thích thần tự nhiên sẽ không nói với cô Mà Hạ Thược cũng không có thời gian hỏi hắn Trực tiếp mở thiên nhãn nhìn phía Thích Thần Nó biết khi nhìn sắc mặt Thích Thần Thì lập tức thay đổi Nguy rồi, xảy ra chuyện, đi mau Hà Tường nói xong Lập tức xoay người chạy về phía trước Thích Thần chân dài bám sát cô Theo cô chạy xuống rồi bình tĩnh hỏi Xảy ra chuyện gì? Làm sao cô biết xảy ra chuyện? Tối qua các người bị nhốt tại đây Hàn thấy không ít những thứ không sạch sẽ Đó là một âm linh bị trấn ở phía đông đảo Không biết xảy ra chuyện gì, lại chạy đến đây. Tại đến phía đông đảo là vì thu phục nó. Nếu trên đảo có người của người, hậu quả nhất định nghiêm trọng. Hạ thược vừa chạy vừa nói. Cô vội vàng như vậy, không vì thấy trên đảo đầy xác chết, mà vì thấy trên đảo, cô thấy người quen. Cùng Mộc Vân, hắn đã gặp nguy hiểm. Về phần người chết, cô không rõ là người của Thích Thần hay của cung Mộc Vân. Cô đem mục đích của mình nói ra là để thích thần y miệng Nếu cô không nói ra điều đáng tin cậy Thì lấy tính tình thích thần Và nhất hắn nghĩ cô động vào tin tình báo của hắn Hoặc lợi ích của hắn Thì như vậy rất phiền toái Hiện tại không phải thời điểm chọc phiền toái Cô Mộc Vân gặp nguy hiểm Cô chạy nhanh đi Khi hai người chạy đến chỗ cũ Về mặt hạ thược khôi phục như thường Mà vẻ mặt của thích thần thì lạnh lùng Thoạt nhìn thấy hạ thược đã chiến thắng Hạ Thược chậm gì gì nói. Đợi dối thích đương ra, người đã thua, bởi tuân thủ giao ước của chúng ta. Đưa chúng tôi đến phía đông của đảo đi. Andrew luôn chờ thích thần về, vừa nghe lời này thì sửng sốt, vội vàng nhìn thích thần. Đến phía đông đảo ơ, mà người phụ nữ và người đàn ông quái gì này ơ. Mà người đàn ông 40 tuổi đi theo thích thần, bị chạy khớp tay và cổ tay. Lúc này nhìn Hạ Thược trở về, ánh mắt nhìn cô đầy thù hận. Nghe lời cô nói lại sừng sốt nhìn phía thích thần. Đương ra bị bại giữa tay người phụ nữ này. Thích thần hừ một tiếng tay nắm chặt, nhìn qua có vẻ muốn bóp chết hạ thực Người phụ nữ chết tiệt này. Thua thì thua, hắn không thừa nhận. Cô cũng không khoe ra. Nhưng có gì khác nhau đâu chứ. Quả nhiên khi cô nói xong lời này, mặc kệ Andri và thuộc hạ thích thần, cô đi đến trước mặt vô lượng tử, thả nhiên cười nói với hắn. Đạo trưởng à, về đến lúc này tôi không giấu Tôi muốn đến phía đông tìm Kim Lân Đại Mãng Sáng mai tôi trở về Nếu đạo trưởng là vô tình đi hướng đông Thì hãy theo Kiên cung Tây Bắc xuất trận Nếu cố ý theo phía đông Tôi tìm thuyền đến, chúng ta cùng nhau đi Vô lượng tử nở nụ cười à, Nữ thí chủ cuối cùng nói thật với bản đạo Vậy bản đạo cũng nói thật với thí chủ Ta cũng muốn đi hướng đông Quả nhiên Hạ thừa cũng không bất ngờ Như mày cười nói Vừa bạn có người trợ giúp tôi Không nói nhiều nữa Người có thích đơn ra bên kia đảo Nhất định xảy ra chuyện Cứu người quan trọng Chúng ta đi nhanh thôi Nghe những lời này Vô lượng tử không kịp đứng nét tươi cười Phải phát trần nói hảo năm người liền hướng đến phía đông bắc xuất trận Andrew nghe không hiểu hạ thược Và vô lượng tử nói gì Hắn chỉ biết hạ thược muốn đến phía đông đảo Mà thích thần lại cho phép Chỉ đừng đi Hắn chỉ lại nhảy yêu cầu Hạ thượng tìm tên thuộc Hạ đi cô đá bay của mình. Bây giờ Hạ Thược làm gì còn thời gian để ý hắn. Bờ biển xuất hiện ngay trước mắt. Năm người đi ra từ trong sương mù để bãi biển đối mặt với mặt biển rộng mênh mông tầm mắt mọi người trống chảy. Không thể tin được là lại cách bờ biển gần như vậy. Mà chính gần vậy làm lòng người khiếp sợ. Từ tối qua đến giờ lạc đường lâu như vậy tìm không được đường ra. Nhìn cô gái này chỉ gần nửa giờ đã dẫn mọi người ra ngoài. Loại trách lệch này khiến người ta sợ hãi. Tên thuộc hạ bên người thích thần nhìn phía hạ thuộc, ánh mắt kinh sợ, hận thù trong mắt hỏa hoãn lại. Hắn đi đến nơi giấu cano rồi mới thích thần. Andrew cùng hạ thuộc lên thuyền, vô lượng tử thì đi cuối cùng. Nhưng mà không đợi vô lượng tử lên thuyền, cano liền nổ máy, thanh âm ẩm mỹ, tốc độ cực nhanh rời khỏi biển. Vô lượng tử ngẩn người, người đàn ông tuấn Mỹ với nụ cười sạch sẽ, lần đầu tiên cảm giác hóa đá. Hạ thược đứng trên cano, gió thổi tung bay của áo trắng của cô, cô cười hướng vô lượng tử vẫy vẫy tay. Xin lỗi đạo trưởng, tôi biết ngài muốn đi hướng đông, nhưng tôi muốn đi thu phục Kim Lân Đại Mã Xà làm phù sử. Bất kể là ngài muốn đi trừ linh, trấn linh, thì cũng giống mục đích của tôi. Tôi nghĩ chúng ta không thể đi cùng nhau, cho nên xin đạo trưởng thứ lỗi, xin ngài không cần đi hướng đông, ngài hãy nên đi theo hướng kia đi. Hạ thược chỉ về một vị trí trên đảo, sau đó hạ thấp người, tỏ ý xin lỗi với vô lượng tử, sau đó xoay người, nhìn phía đông hòn đảo. Đến khi cano màu trắng biến mất khỏi tầm mắt, vô lượng tử lắc đầu cười khổ, lầm bầm nói, vẫn là bị cô chơi sỏ rồi đây. Hạ lắc đầu nhìn mặt biển, lầm bầm, làm sao bây giờ chứ, bơi à? Hà, nhiều năm không xuống nước. Vô lượng tử muốn làm gì, hạ thừa không để ý. Cô chỉ quan tâm đến chuyện trên đảo, phía đông đảo các làng trải rất gần, đi cả chừng 10 phút là đến nơi. Mà vừa đến bờ biển, có gió thổi đến, lạnh bút và mang theo mùi máu. Hàng năm đều liếm máu trên lưỡi đào, đối với mùi máu rất mẫn cảm, chỉ cần một chút có thể cảm nhận. Hồn chi, mùi máu lại nồng như vậy. Đưa ra, quả thực xảy ra chuyện. Thuộc hạ thích thần nhìn hắn một cái, rồi quay sang nhìn hạ thược, ánh mắt vội vàng, kinh hãi. Thích thần hít mắt, hơi thở tàn khốc, sát thần trong lời đồn lộ ra bản tính. Hắn đi nhanh phía trước. Đi! Hạ thược vượt lên phía trước hắn, cô liếc nhìn phía hướng trung tâm đảo, nơi đó âm khí bốc lên dày đặc. Trên đường đến miếu thờ có rất nhiều xác hội viên của bang nằm la liệt, tình trạng chết cũng rất thảm thật khiếu đổ máu. Như đoàn người không có chạy vội đến miếu thờ Hà Thược nhìn thấy khí đen dài đặc bốc lên. Hở đỡ xa xa trở đến tiếng gào thảm thiết, thỉnh thoảng phát lên tiếng súng hỗn loạn. Hà Thược lo lắng, cô Mộc Vân bị ám sát là bị thương. cho lòng cô vội vàng. Thấy kim mãng đài khai sát giới còn chưa đến gần như giận dữ quát. súc sinh không được làm tổn thương người. Khi nói, tay cô hướng phía bên hông lấy lòng lần đào Rút đau khỏa vỏ, hạ thược sông trong miếu. Trong đảo, một ngôi miếu nhỏ kiểu dáng triều thanh được che phủ bởi những tan lá xanh um. So với kiểu cách chùa miếu truyền thống, ngôi miếu này có vẻ nhiều màu sắc. Nhưng hai trăm năm trôi qua, nó đã sớm mất đi về lộng lẫy ngày nào. Nước sơn trị cổ gỗ nhạt màu, khêm đá đầy rêu xanh. Mọi thứ đều bị chôn vùi thực sâu trong màu xanh của núi rừng. Giống như bị lãng quên qua năm tháng Nếu như du khách hay người lữ hành đi lên đảo Vô tình phát hiện ngôi miếu nhỏ này Hẳn là sẽ vui mừng Bởi đã tìm được một nơi giúp tâm mình yên tĩnh Chậm chậm nhớ lại những chuyện xưa Thế nhưng giờ khắc này đây Sẽ chẳng có ai nguyện ý tới hòn đảo này Bởi nơi đây có quá nhiều chuyện quỷ dị Trong miếu chuyển tới tiếng súng Làn đi thực ra trong núi rừng yên tĩnh Còn đường núi dài đá xanh dẫn tới cửa miếu ngồn ngang thi thể đầm điểm máu tươi. Ai nấy đều có vết đạn bắn giữa trán trên ngực hay là các bộ phận yếu hại khác. Nhìn qua thì quả thực vô cùng đáng sợ. Trở cửa miếu nhỏ, một khách nứt từ bậc thang đá xanh dần dần rộng tới bên trong chủ điện. Chia miếu thờ thành hai nửa. Toàn bộ xà nhà bên trong đều đã nứt gãy, nhưng ngoài chuyện cũng chưa hề dừng lại. Cả miếu nhỏ đổ nghiêng sang hai bên, hắc khí nồng đậm từ giữa khe nứt tuôn trào bốn phía. Mà bên trong, rõ ràng nhìn thấy máu thịt đỏ vùng vãi khắp nơi, mười mấy bóng người giống như đang phát điên, hùng hằng bắn súng về phía các cột miếu, khiến cho gỗ vụn rơi xuống như mưa, hắc khí theo đó ngày càng nồng đậm. Đáy mắt những người này đều có tia máu đen chạy loạn, hòa trộn với tia máu đỏ tươi, gần xanh trên thái dương, lẫn tay cầm súng. Nổi lên một cách bất thường, trạng thái tinh thần quả là vô cùng quỷ dị. Thứ trong tay bọn họ đều là súng đạn hiện đại, hỏa lực rất mạnh, khiến cho hai ba mấy người đang trốn phía sau miếu, hoàn toàn không cách nào đi ra. Sau miếu chỉ là khe núi sâu mười mấy thước, muốn thoát thì nhất định phải đi cửa trước. Hai chiến và tệ lão, một trái một phải bảo vệ bên người cung mộc vân. Cho tiếng nã súng, đình tàn như ngốc Hách chiến hét lớn đưa ra, chúng tôi yểm hộ ngài Ngài và tê lão mau xuống núi Mấy người của thích thần, e rằng đã chúng ta cả rồi Nếu như không tận mắt chứng kiến Hẳn là chẳng ai tin Trên đời lại tồn tại mấy chuyện ma quái thế này Ban đầu, bọn họ lên đảo Vô cùng suôn sẻ Được ra cho là hội tam hợp trên đảo Chắc chắn có người canh gác Bởi vậy mới thăm dò khắp nơi Ai ngờ đi đến sửa núi thì xảy ra chuyện Từ đầu vốn chỉ gặp người hội tam hợp, sau đó hai người bang có chút bất hòa. Trong quá trình giao chiến, bọn họ vừa đánh vừa lên núi. Sau khi thấy ngôi miếu nhỏ này, những chuyện ma quái cũng xảy ra. Mà không chỉ người hội tam hợp, ngay cả người hội an thân của bỗng dưng xuất hiện tình trạng tinh thần rối loạn, giống y như phát điên, chẳng thèm phân biệt địch ta, chỉ biết điên cuồng mà bắn mà phá. kết quả, có người bị bắn thành bộ dạng Như tổ ong vò vẽ, có người thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, chảy máu, rồi ngã xuống đất, chế bà đắc kỳ tử. Nhóm này ngã xuống, lại nhóm khác phải phát điên. Tình hình nguy cấp tới nỗi không ai nghĩ được nhiều. Mấy người hát chuyến và tề lão đánh mang theo mấy người sống sót vào miếu tranh né. Sau khi vào trong miếu... Những người chúng ta dường như không còn hứng thú với bọn họ mà quay về bắn phá miếu nhỏ. Có đám người bọn họ lại bị đối phương ép lùi phía sau. Nhưng dù sao, đây cũng là tình hình tốt nhất với bọn họ lúc này. chí ít đối phương cũng không nã súng về phía bọn họ. Đó là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Đưa ra mau đi đi, bỏ tôi ỉm hộ. Hách chiến hét lớn, đồng thời cẩn thận đi tới bên hồng miếu. nghe người, người bắn trúng hai kẻ. Sau đó lại kín đáo trở về Vội vàng nhìn về phía cung mộc vân Vẻ mặt cung mộc vân lúc này Chầm tĩnh như nước Không ngờ trong tình huống nguy hiểm thế này Hắn có thể nhách môi cười nhạt Khiến cho người ta cảm thấy Từ người hắn phát ra loại khí chất tôn quý vô cùng Hắn chưa vội bỏ đi Ngược lại nhìn phía khe núi sâu mười mấy thước Mắt phượng nhau lại Đáy mắt như là có tia sáng sẹt qua Sau đó lại khẽ cười một tiếng Không cần quan tâm đám người đằng trước Chúng ta men theo vách núi Trào xuống dưới Nếu tôi đã không nhầm Bên dưới có thứ chúng ta đang tìm Phải rồi, trước khi đi Hãy cho nổ hòn đảo này Khay núi phía sau miếu Chỉ cao mười mấy thước Từ trên nhìn xuống Có thể thấy cây rừng tươi tốt Tập bộ vách đá Có bụi cây rậm rằm mọc lên Đối với người từ được huấn luyện nghiêm chỉnh mà nói Lèo xuống dưới không phải chuyện khó Thế nhưng Tại sao đường ra phát hiện bên dưới Có thứ họ đang tìm Càng khó hiểu hơn Trong tình huống này hắn có thể xác định dấu vết bên dưới khe núi Khiến những người bên cạnh Không khỏi tỏ vẻ kính nể Đường ra đây Là muốn trước khi rời đi Phải để lại kỷ niệm khó quên cho hội tam hợp đúng không Hẳn nữa Cái đảo này quá ma quái Cho nổ cũng tốt Chỉ là không biết sau khi cho nổ Không biết đám người hội tam hợp kia sẽ phản ứng thế nào Chuyện hài bang bất hòa từ lâu Chẳng mấy ai là không biết Lúc này đây đám người thích thần tỏ vẻ giận dữ có những người của phe cung Mộc Vân Thì cũng bình tĩnh trở lại Điều hướng mắt nhìn phía người đàn ông anh Tuấn Đang khoanh tay đứng trước mắt họ Trong mắt ngập tràn thán phục và kính nể Hắn là người đứng đầu hội an thân Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng khiến người ta cảm thấy khí chất người người Chỉ cần nghe một mệnh lệnh từ miệng hắn nói ra Có thể khiến người ta an tâm cũng tin tưởng Ánh mắt tất cả mọi người dần hướng xuống Ai nấy tuân theo lệnh mà đi di chuyển xuống khe núi Mà giữa lúc tất cả bọn họ mãi chú ý khe núi Không ai hay, một đám khí đen đang từ từ dâng lên từ phía miếu nhỏ Nhanh chóng bao lên cả người hách chiến Được rồi, xuống xem một chút. Cùng một Vân xoay người, nói với Hách Chiến niệm hộ phía sau. Hách Chiến, giữa đầu và tường, đầu cúi thấp, ngay tiếng người lên dương mắt nhìn lên. Có điều đáy mắt hắn lúc này, tờ máu như lưới võng, lờ mờ xuất hiện dây tóc màu đèn. Gần xanh thì nổi đầy trên chán. Hãy bất ngờ trĩa xuống phía cùng Mộc Vân. Đưa ra, cẩn thận! Trong nhái mắt, tầy lão hét lớn một tiếng, một tay đẩy cùng Mộc Vân sang bên cạnh. Còn chính lão không thể tránh khỏi viên đạn đã bắn Phật một tiếng Một viên đạn ghim vào ngực tề lão Máu vung vãi khắp nơi Lão phun ra ngụm máu tươi thân người lão đảo Người bên cạnh vội vã tiến lên đỡ lấy lão Mà cho khoảnh khắc Lão tề đẩy cung mộc vân Cho tay hắn không biết từ khi nào Có thêm khẩu súng lục màu bạc Rồi đùng một tiếng Bà vai hách chiến thầm đậm máu tươi Nhộm đỏ các vách tường phía đó Thần thể hách chiến cũng lào đảo súng trong tay theo đó rớt xuống. Thế nhưng mọi chuyện chưa hề dừng. Sau khi thân người ổn định, hách chiến sở soạn bên chân, rút ra cây trụy thủ, hùng hăng đâm về phía cung mộc vân. Bàn tay cầm súng của cung mộc vân buông xuống bên người, một tay chấp sau lưng, đứng yên nhìn hách chiến đánh tới. ngay khi hắn sắp đến nơi, thân hình cung mộc vân nhanh như chớp vọt sang hướng khác. Hắc Chiến theo quán tính lao về phía vách núi. Trong khi Hắc Chiến lang lảo đảo, Cố Vân đột nhiên vươn tay, đập lên bả vai hắn. Rắc một tiếng, cánh tay trái Hắc Chiến lập tức mềm oặt buông thõng, dao găm trong tay rơi ra lăn xuống khe núi. Mà Cố Vân nhỳ như nhẹ nhàng nhấc chơi một cái, Hắc Chiến ngay tức khắc quỳ rạp xuống, đầu gối lê trên đất tạo thành đường dài. Mặt đất, chê vách núi, ngồn ngang đá vụn, hai đầu gối của người đàn ông sượt qua, phải đen vệt dài vết máu. Mặc dù bị thương nặng như vậy, Hạch Chiến vẫn muốn giãi ruộng đứng lên. Hạch Chiến đột nhiên nổi điên, khi nhóm người an thân nhất thời trở tay không kịp. Hắn không giống các thành viên khác cho bang hội, bởi hắn chính là phụ tá đắc lực của đường già, là tả hộ pháp của tổng đường bang hội. Nếu như bây giờ phát điên là kẻ khác, Mọi người đương nhiên sẽ không do dự mà bán chết Nhưng nghĩ tới chuyện Người cần giết là hách chiến Ngón tay bóc cò của ai nấy có vẻ do dự Hơn nữa Nhìn cách đương ra đối phó hách chiến Rõ ràng cầu ý giữ mạng hắn Bởi vậy những người còn lại Trong bang đứng sau tể lão Đều dối rít chạy tới bảo vệ cung một vân Để phòng hách chiến tiếp tục ra tay Nhưng mà đúng lúc này đây Bà gã đứng sau đối nhiên bất động Khi bọn họ lần nữa ngước đầu lên, thì thấy ba người kia rơi vào tình huống giống hệt hách chiến, đều đang trĩa súng với đồng bọn. Bảo vệ đương gia và lão tề. Trong đám đông, bỗng có người hét lớn, cả đám nhanh chóng đứng chắn trước mặt tề lão rồi rơi súng phía ba kẻ kia. Trong nháy mắt, có 5-6 người ngã xuống. Đương gia, mau đi thôi. Những người còn lại không kịp xuống núi, chỉ có thể che chở cùng Mộc Vân và tề lão tới về phía trước. Mà đúng lúc này đây, ở nơi mắt thường không nhìn thấy, từ khai hở bên trong miếu nhỏ thoát ra một đám khí đen, mà lần này là hướng thẳng phía cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân cũng không có cảm giác, hắn nổi xuống cực nhanh, gần như là trong nháy mắt. Mị Tâm thấy tên hội tam hợp đứng trước miếu đã nhiều hơn một lỗ thủng, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Mà cùng lúc, đám khí đen từ trên không trung trùm thẳng xuống đầu cung Mộc Vân. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Đôi mắt người đàn ông trẻ nhất nhất thời biến sắc đầu lúc này đây Chuối trang hạt màu đen trên cổ hắn Bỗng phát ra tiếng răng rắc Viên Phật Châu lớn nhất giãn nứt Khi âm vừa chạm lên người cung Mộc Vân Thì lập tức biến mất thân thể cung Mộc Vân nhanh chóng ấm lại Hắn nhìn phía cổ tay Thấy viên Phật Châu tiếp tục nứt ra Cuối cùng thì rơi xuống đất Trong khoảnh khắc viên Phật Châu rơi xuống Sắc khí âm linh của Kim Mãng phía xa xa lại ngóc đầu trở lại. Ba tên thủ hạ sau lưng nhất thời bị âm sát không chế, dơ súng bắn phía cung Mộc Vân và Lão Tề. một bàn này diễn ra, sắc mặt vài tên hội an thân phía sau cũng lập tức đại biến, vội vàng chĩa súng về phía đồng bọn. Mà chây bầu trời nơi miếu thờ, âm sát tối tăm đậm đặc lại hướng phía cung Mộc Vân lao tới. Và thời khắc rối loạn sống còn, Từ phía cửa miếu, bỗng truyền tới tiếng quát lớn. súc sinh, không được đả thương người. Chủ nhân giọng nói, dường như là một thiếu nữ. Âm thanh trong trẻo, những mười phần khí thế vàng vọng khắp núi rừng. Cô còn chưa vào miếu, trùy thủ long lân trong tay tuốt ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, âm sắc khí đen ngòm như mực lướt qua nền trời, đổ ập xuống sắc khí của kim mãng xà. Giờ một tiếng, tựa như gió lướt qua đỉnh đầu. Xác khí kim mãng xà bị âm sát của Long Lân xô phải. Giống như kẻ địch bất ngờ tập kích khiến cho nó không kịp phòng bị. Lập tức bị âm sát Long Lân đánh lên. Thời điểm sắp bị sát khí Long Lân cắn nuốt, kim mãng xà nhanh chóng lui về, trùi lại và khe nứt trong miếu. Cảnh tượng hai đạo âm sát hung lệ đập vào nhau. Mắt người thường không cách nào nhìn thấy. Người an thân chỉ thấy một thiếu nữ bội chạy đến từ cửa miếu, một tay cầm trụy thủ. Tại kia không biết liên tiếp vẽ ra cái gì giữa không trùng khiến thân thể ba gã thủ hạ phía sau cung Mộc Vân chấn động, hai mắt trợn ngược, cứng ngắt ngã xuống dưới đất. Ngay sau đó, hạch chiến trọng thường ở phía sau nhào tới, thành viên hội tam hợp trước miếu, đang dơ súng bắn sàng ngang, lợi lượt ngã quỷ hoàn toàn mất đi sức ủy hiếp. Mùa màn này không hề làm mọi người an tâm. 5-6 người an thân hội, có sống sót, thận trọng tiến tới bên người cung Mộc Vân. Hắn lại khoát tay ngại cản hạ thủ của chính mình. Cô Mộc Vân đi lên phía trước, môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt lé sáng rực rỡ. Người đàn ông này tưởng chừng ôn hòa, nhìn kỹ thuật quyết đoán, lạnh lùng, lúc này bất chợt trở nên dịu dàng ưu nhã. Ánh mắt hắn rơi vào thanh trụy thủ trên tay thiếu nữ. Đó là một thanh trụy thủ rất lạ, thần đào sắc bén dị thường. Ánh sáng lé lên dáng mặt trời, khiến ai nhìn vào cũng trói mắt. Đồng thời thế lạnh buốt sống lưng. Tuy vỏ đào không trong tay cô, nhưng thanh thủy thủ sắc bén như vậy, chơi đời không nhiều. Trước giờ hắn chỉ nhìn thấy có một lần. Mà cô gái trước mặt này vẫn là một thân váy trắng thường thấy, khí tức lớn phong thái chưa từng thay đổi. Chỉ có dung mạo thay đổi mà thôi. Có điều đây vẫn là cô. Cụ Mộc Vân mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, giống như sự xuất hiện của cô lúc này khiến hắn rất bất ngờ. Thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng. Từ phía cửa miếu có ba người chạy tới. Người đàn ông dẫn đầu mày rậm thân cao. Khi thấy hừng hực tiến thẳng miếu thờ. Đôi chân dài dạo bước tiến tới. Cuồng ngạo không ai bì nổi. Người kia thì vừa thấy cung mộc vân. Ánh mắt hai người đồng thời ghi chặt lên mặt đối phương. Giữa như cùng lúc. Đội ngũ hai bên chưa kịp phản ứng. Cung mộc vân và thích thần ra tay trước. Hai người đồng thời vươn tay. Chĩa súng. Nòng súng chỉ thẳng mi tâm đối phương. Tại còn lại đồng thời, nắm lấy cổ tay Hạ Thược. Lúc Hạ Thược chạy trong miếu, đáo người cung Mộc Vân sắp đi tới cửa. Cái miếu này vốn không lớn, Hạ Thược đang đứng đối diện cung Mộc Vân. Thích thần chân dài bước hai bước tới phía sau cô. Sau khi hai người nhận ra đối phương, cung Mộc Vân theo bản năng muốn kéo Hạ Thược rời xa Thích thần. Mà Thích thần đương nhiên muốn kéo Hạ Thược rời khỏi cung Mộc Vân, vì vậy dẫn tới cảnh tượng phiền phức như hiện tại. Hạ thược bị hai người một trước một sau nắm cổ tay, đứng giữa hai nòng súng. Bất luận súng lục đen hai bạc đều sang bóng như nhau, chỉ thẳng phía mi tâm đối phương. đầu mày hạ thược lúc này hơi hơi run dậy. Cô nhất thời có dự cảm không ổn, vô cùng không ổn. Mà sau khi cùng Mộc Vân và Thích Thần dơ súng, thủ hạ sau lưng hai người đều phản ứng lại, nhào nhào trĩa súng về phía đối diện, bay ra một cảnh tượng dương cùng bạt kiếm. Thế nhưng hai cái cầm đầu vẫn ung dung mỉm cười Nụ cười ngông cuồng lãng khóc Từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm đối phương Hiện nhiên không để những người còn lại vào trong mắt Cùng Bộc Vân lúc này tỏa ra khí tức tôn quý Mở miệng trước Đây không phải thích đương gia ư Đã lâu không gặp Thích đương gia vẫn khỏe chứ Thích thần cười đáp <cười> là việc cung đương gia quan tâm Thích mỗ vẫn ăn ngon ngủ yên, chỉ là không ngờ cung đương gia hôm nay nhả nhã tới du ngoại trên đảo nhỏ. Có điều hương cảng trước nay là địa bàn của thích mỗ. Cung đương gia tới chơi, tại sao không nói với thích mỗ mộ một tiếng? Ý ra để thích thần biết đường tiếp đã cho tốt. À, nào có, cung mỗ đặc biệt tới thăm thích đương gia. Chỉ là lâu không đến nên vô ý lạc đường tới hậu viện của thích đương gia. Có điều cung mỗ nếu đã tới, đương nhiên không thể không dâng lễ gặp mặt. Nhưng chẳng ngờ thích đương gia đích thân qua đây Trông thấy có vừa lòng hay không Vừa lòng vừa lòng Đương nhiên vừa lòng chứ Đương gia trước nay ra tay hào phóng Quà tặng bạn cũ lúc nào hoành tráng như vậy Có điều thích thần cũng không phải kẻ hẹp hòi Nếu như cung đương gia ra tay hào phóng tới lái thích thần nhất định đáp lễ gấp bội Cùng một vần cười Ý vị thanh nhã Ánh mắt thì nguội lạnh Thích thần cũng cười Nụ cười sáng rực ránh mặt trời Đáy mắt ánh lên tia tàn khóc Hai người nhìn nhau Hạ thược thì bị kẹt ở giữa Trên trán hiện đầy vạch đen Nhìn cô vẫn phải chịu đựng hai người kia Người người ta ta công kích Châm chọc cú ý hiếp lẫn nhau ấy vậy chấp mắt một cái Cô nhạy bén phát hiện bầu không khí lạnh hẳn Cả chơi lẫn sau mơ hồ tỏa sát khí Hạ thược đảo mắt Đối nhiên cảm thấy không ổn Cho lòng vừa vang lên báo động Cô chưa kịp mở miệng Cung Bộc Vân thích thần, ăn ý cùng nhau bóp cỏ. Đùng một tiếng, hai tiếng súng không phân biệt trước sau vang lên. Các bạn thân mến, diễn biến chuyện đang rất là kịch tính, vì thế các bạn cùng nghe tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Ngay bây giờ thì Ngọc Mai rất tiếc, nhưng mà phải tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai, Chúc các bạn ngủ ngon.